Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trong giọng nói của Diệp Thụy Tinh chứ hài hước Hạ âm nhất thời ảo não Diệp Thụy Tinh Cậu cố ý muốn đâm tim mình bị thương à Cậu có biết mình khổ sợ lắm không Mình biết rõ Diệp Thụy Tinh mỉm cười Suy nghĩ một lát Lại cảm thấy bạn tốt đau lòng Nên ngồi vào bàn bên cạnh cô Nhẹ nhàng ôm ôm cô Sao mình lại muốn làm cậu bị thương Hạ âm Cậu là chị em tốt của mình Mình chỉ không hiểu rốt cuộc cậu muốn như thế nào với Chu tại vũ Cậu muốn anh ta đến làm bảo vệ cho cậu Không phải là muốn nối lại tình cũ với anh ta sao Hạ âm nghe như vậy rung động dương mắt Đôi mắt ngớ ngẩn lộ ra mấy phần tự diễu, mấy phần buồn bã Không phải cậu không biết là mình làm hơi nhiệm vụ đầu tiên của anh ấy Mình thiếu chút nữa là hại anh ấy không thể làm nhân viên đặc cần Nếu như không phải do mình tùy hứng gắng phải đi theo dì dượng ra phố kêu gọi bầu cử. Nếu như lúc tay súng đó bắn đén dì dượng, mình nghe lời trốn xa một chút, anh ấy cũng không cần vì cứu mình mà không bảo vệ dì dượng tốt, khiến dì dượng bị thương. Mặc dù dì dượng không trách anh ấy, ngược lại cảm ơn anh giúp mình, nhưng đối tượng anh ấy nên bảo vệ không phải là mình, là dì dượng của mình mới đúng. Anh nói thân là nhân viên đặc cần, phát súng kia vốn nên bắn vào người của anh. Anh không thể tha thứ cho mình Nhớ lại đau đớn 7 năm trước sắc mặt hạ âm càng trắng hơn Cả người cũng khẽ run Cô nhắm mắt, ép mình nói tiếp Anh nói không tha thứ mình Nhưng mình hiểu rõ Thật ra là anh không thể tha thứ mình Mình hại anh ấy phân tâm Nên lụy anh ấy Sự vinh dự mà anh ấy coi trọng nhất Bởi vì mình mà có tỉ vết Anh ấy muốn mình trở về viên Chuyên tâm học âm nhạc Nói mình trời sinh nên vô cùng tỏa sáng trên sân khấu Cho vì anh ấy mà buông tha tiền đồ của mình Những điều này đều là lấy cớ. Mình biết rõ anh ấy muốn thoát khỏi mình Không muốn dao động vì mình Tình nguyện tự tay cất đứt tình yêu của chúng ta Diệp Thủy Tinh lặng lặng nghe cô nói Lặng lặng ngắm nhìn cô Cho nên cậu cũng hận anh ta sao? Mình không biết Cô bi thương Che giấu ánh lệ lé lên ở khóe mắt Mình chỉ biết những năm qua Mình vẫn không thể quên anh ấy Càng muốn quên, lại càng nhớ rõ ràng Mỗi lần anh ấy nói Mình đều nhớ rõ Về mặt anh ấy trách mình không hoàn thành nhiệm vụ Làm sao cũng không tiêu diệt hết Mình thực sự, thật giặt anh ấy Tại sao anh ấy luôn chiếm cứ Đầu ác của mình Tại sao không để mình quên anh ấy đi Mình muốn quên, mình cũng rất muốn quên Nói đến chỗ kích động Cô rút cuộc nhịn không được Bi thương, rời lệ Cô chuyển sang bạn tốt nhờ giúp đỡ Thủy Tinh Nói cho mình biết Cậu làm sao quên anh ta Sao có thể quên người đàn ông cậu yêu sâu đậm Cậu dạy mình đi Một câu nói nhỏ lại kiên quyết Làm rung động hạ âm Cô kinh ngạc nhìn Nhưng cậu Cậu đã kết hôn với một người đàn ông khác mà Diệp Thủy Tinh cười nhạt một tiếng Mình đúng là đã lấy kiểu toàn Nhưng chuyện này không chứng tỏ Mình đã quên thử hút Cô vút ve ngược trái Thứ húc vẫn luôn nổi chỗ này của mình Anh ấy giống như một phần thịt mọc Lên trong trái tim mình Cắt đứt không được Nhưng mình phải sống tiếp thử húc đã không còn trên thế giới này Nhưng mình phải sống tiếp Vì người nhà mình Thủy Tinh Nghe ra sự thương cảm trong lời nói của bạn tốt Hạ âm lại rơi lệ Bây giờ không vì mình Mà là vì cô gái kiên cường bên cạnh Cô mở rộng hai cánh tay Nhẹ nhàng ôm bả vai Diệp Thủy Tinh Hai người cùng ôm nhau Kiều Toàn Mình rất cảm ơn anh ấy Diệp Thủy Tinh thủ thỉ thủ Thì Nếu như không ngờ anh ấy cứu mình Mình đã chết sớm Vậy người nhà của mình nhất định sẽ đau lòng Bây giờ mình nhớ lại Cảm thấy lúc đó mình quá sai lầm Thật may là có Kiều Toàn Mình mới có thể tiếp tục sống Cậu làm rất đúng Hạ âm dương dương, Cậu nên sống tiếp Diệp Thủy Tinh mỉm cười Cảm nhận được sự thương tiếc của bạn tốt Khóe mắt cũng ứa lệ Hải âm Có lúc mình cảm thấy tình yêu rất kỳ diệu Nó rất là mạnh mẽ Lại mang tính áp đảo Chúng ta ai cũng không ngăn cản được Nhưng người không thể chỉ dựa vào tình yêu để sống Còn có người thân Bạn bè Lý tưởng Vinh dự Mình lựa chọn người thân Kiều toàn lựa chọn lý tưởng tham chính Tại vũ lựa chọn vinh dự Tìm hạ âm đập mạnh Và loạn nhịp tiếp lời Cậu còn có âm nhạc nữa mà. Diệp Thụy Tinh ngẩn đầu lên nhìn thẳng cô. Vì tình yêu mà từ bỏ violin, cậu làm được không? Cô thoáng chóc mở mịt, chưa tự nghĩ đến sẽ từ bỏ âm nhạc vì ai. Mình cảm thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net